tuần tôi đã có thể rời khỏi phòng và đi lại quanh nhà. Buổi tối đầu tiên ngồi dậy được, tôi đề nghị Catherine đọc cho tôi nghe vì mắt tôi còn yếu. Chúng tôi vào phòng đọc sách khi ông chủ đã đi nằm. Tôi có cảm giác cô ưng thuận có phần miễn cưỡng. Đoán rằng loại sách của tôi không hợp với cô. Tôi bảo cô cứ tự ý chọn quyển sách nào cô thích mà đọc. Cô chọn một trong những cuốn cô ưa thích và đọc liên tục trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, cô hỏi luôn miệng. U Ellen, U đã mệt chưa? Bây giờ U đi nằm đi có hơn không? U ngồi lâu như thế rồi lại ốm đấy, U Ellen ạ Không, không, cô bé thân yêu, U không mệt đâu. Tôi liên tiếp trả lời. Thấy không lay chuyển được tôi, cô bèn thử một phương pháp khác. Để chỉ rõ ra là không thích thú gì với công việc đang làm Ngáp và dương dai Rồi thì Ú uh, Elena em mệt rồi Thế thì thôi không đọc nữa và nói chuyện vậy Tôi đáp Thế lại càng tệ hơn Cô bồn trồn thở dài và nhìn đồng hồ tay Cứ thế cho đến 8 giờ Rồi cuối cùng đi về phòng buồn ngủ rủ ra bằng cái vẻ câu có nặng nề và động tác không ngừng đưa tay lên dụi mắt. Tối hôm sau, cô lại càng có vẻ sốt ruột hơn. Và đến tối thứ ba, kể từ bữa tôi bình phục để cùng ngồi với nhau, cô kêu nhức đầu và rút lui. Tôi thấy thái độ cô thật kỳ. Sau khi ngồi lại một mình hồi lâu, tôi quyết định xem cô đã đỡ chưa và định bảo cô tới nằm ở sofa khỏi phải lên gác tối mò. Nhưng tôi chẳng thấy Catherine đâu, ở trên gác cũng như ở dưới nhà. Những người làm quả quyết không hề thấy cô. Tôi đến cửa phòng ông Edgar nghe ngóng, im ắn hoàn toàn. Tôi quay lại phòng cô, tắt nến và ngồi vào chỗ cửa sổ. Trăng sáng dằn vặt, tuyết rải rác phủ mặt đất và tôi nghĩ có thể cô đã nảy ra ý định dạo mát quanh giường chăng? Bỗng tôi phát hiện ra một bóng người trường dọc theo hàng rào bên trong giường thật. Nhưng đó không phải là cô chủ nhỏ của tôi. Khi ra đến chỗ sáng, tôi nhận ra là một gã bồi ngựa. Gã đứng một lúc rất lâu, nhìn con đường xe chạy qua trang trại, rồi thoang thoát cất bước đi như quốc, vừa phát giác ra một cái gì và liền đó lại xuất hiện, tay giác con ngựa con của Cathy. Và kìa, cô bé vừa mới xuống ngựa, đi cạnh nó. Gã kia liền lén dẫn ngựa qua bãi cỏ về chuồng. Cathy vào bằng lối cửa sổ phòng khách, và không một tiếng động lén lên gác tới chỗ tôi đang chờ cô. Rồi cô sẽ sàn khép cửa, tục đôi giày phủ tuyết, cởi quay mũ, và không hề biết có tôi rình. Đang định cất áo choàng thì tôi đột ngột đứng dậy, xuất đầu lộ diện. Sự kinh ngạc làm cô sửng ra một lúc, Cô thốt lên một tiếng ú ớ và đứng chôn chân tại chỗ. Cô Catherine thân yêu của U, tôi bắt đầu nói. Lòng còn đầy ấn tượng mạnh mẽ về thái độ ân cần của cô, nên không nở lên tiếng mắng mỏ. Cô phóng ngựa đi đâu vào cái giờ này? Tại sao cô lại phải bịa chuyện để lừa U? Cô đã đi đâu nào? Nói đi. Ừm, uhm, đi... Đi, đi đến cuối Thảo Duyên. À, à, em, em không bị chuyện đâu. và không đến chỗ nào khác chứ. Tôi hỏi. Không. Cô trả lời lý nhí. Ôi, Catherine. Tôi buồn rầu kêu lên. Cô thừa biết là cô đã làm điều sai trái. Nếu không thì cô chẳng bị dồn nén đến chỗ nói dối ư. Điều đó làm U rất buồn. U thà bị ốm 3 tháng... Còn hơn phải nghe cô cố tình bày đặt ra một chuyện mang trá đấy. Cô bổ tới, dòng tay ôm lấy cổ tôi, hòa lên khóc. Thôi U Ellen, em rất sợ U nổi giận. Cô nói, U hãy hứa đừng nổi giận, rồi U sẽ biết rõ hết sự thật. Em chẳng muốn giấu làm gì. Chúng tôi ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Tôi bảo đảm với cô là sẽ không trách mắng dù điều bí mật của cô là thế nào đi nữa. Và cố nhiên tôi đã đoán ra. Thế là cô bắt đầu. Em đã sang đồi gió hú. U Ellen Từ bữa U ốm, em không bỏ qua ngày nào không đến đó, trừ 3 lần trước khi U dậy được để ra khỏi buồn và hai lần sau đó. Em đã cho Michael sách và tranh ảnh. Để tối tối anh ta chuẩn bị con mini cho em Rồi xong xuôi lại đưa nó về chuồng U cũng đừng nên mắng anh ấy nhé Em đến trại đồi vào khoảng 6 giờ rưỡi Và thường ở lại đến 8 giờ rưỡi Rồi phóng ngựa về nhà Em đi không phải để vui thú gì Em thường bị khổ sở suốt Thỉnh thoảng em mới được sung sướng Có lẽ mỗi tuần được một lần Thoạt đầu, em dự kiến phải thuyết phục U để cho em giữ lời hứa với Linton và điều đó ắt sẽ gây go vì khi ra về em đã cam đoan hôm sau lại đến. Nhưng vì hôm sau, U ở luôn trên gác nên em thoát được cái tội ấy. Buổi chiều, trong khi Michael gắn lại ổ khóa của giường, em lấy được chìa khóa và kể với anh ta, nào là cậu em họ muốn em đến thăm vì cậu ốm, không sang ấp ta được. Nào là ba không muốn cho em đi, rồi em điều đình về chuyện ngựa. Anh ta vốn mê đọc sách và tính nay mai sẽ xin thôi việc để lấy vợ, cho nên sẵn sàng làm điều em muốn nếu em lấy sách giở thư viện cho anh ta mượn. Nhưng em muốn cho anh ta sách của riêng em, và như thế anh ta thỏa mãn hơn. Lần thứ hai em đến thăm, linh có vẻ linh hoạt hơn. Ziller, đó là chị quản gia của họ, dành cả phòng cho chúng em với một bếp lửa sưởi ấm cúng và bảo chúng em muốn làm gì tùy thích vì Trô đã đến một cuộc họp cầu nguyện, còn Hilton cũng dắt chó đi biến rồi. Về sau, em nghe nói là anh ta đi săn trộm gà lôi ở rừng nhà ta đấy. Chị ấy đem đến cho chúng em ít rượu giang, bánh gừng và có vẻ hết sức hồn hậu. Linh Tên ngồi trong ghế bành, em ngồi trong cái ghế đu nhỏ trên sàn đá trước lò sưởi Và chúng em cười gian, chuyện trò rất vui vẻ, tìm ra biết bao điều để nói. Chúng em đặt chương trình mùa hè sẽ đi đâu, làm gì. Em chẳng cần phải nhắc lại, dì U sẽ cho đó là ngớ ngẩn. Tuy nhiên có một lúc, chúng em đã suýt cãi nhau. Cậu ấy bảo cách thuốc dị nhất qua một ngày tháng 7 nóng nực là nằm dài từ sáng đến tối trên một bờ thạch nam ở giữa đồng hoang, với tiếng ong do ve mơ mộng trong lùm hoa và chim chiền chiện hót cao kích ở trên đầu, và bầu trời xanh biếc không một giợn mây, và mặt trời rực rỡ không ngừng lấp lánh. Đó là ý niệm hoàn hảo nhất của cậu ấy về hạnh phúc thiên giới. Ý kiến của em thì lại là đu đưa trong một dòng cây xanh rì rào, với một ngọn gió tây thổi lồng lộng, những đám mây trắng sáng ngời trôi nhanh trên trời. Và không phải chỉ triền chuyện mà cả chim hét, sẻ lanh, cuốc cu cùng tuôn nhạc ra từ khắp phía. Xa xa là đồng hoang, sen những thung lũng nhỏ đầy bóng mát. Ngay bên cạnh là những dạc cỏ dài, nhấp nhô trước gió như sóng lượng. Và rừng cây, và nước róc rách, và cả thế giới bừng tỉnh, vui cuốn vui cuồng Nhưng cậu ấy thì muốn tất cả nằm im trong một ngây ngất thanh bình. Em thì muốn tất cả đều lóng lánh và nhảy múa trong một niềm hoang lạc huy hoàng. Em bảo thiên giới của cậu ấy như vậy chỉ sống có một nửa, còn cậu ấy bảo cõi trời của em hẳn là say tiếc. Em bảo em sẽ buồn ngủ nếu ở trong cõi cực lạc của cậu ấy, còn cậu ấy bảo sẽ không thở được nếu ở trong thiên đàng của em và bắt đầu trở nên sẵn vọng. Cuối cùng, chúng em thỏa thuận là sẽ thử cả hai cách ngay khi thời tiết phù hợp. Rồi chúng em hôn nhau và trở lại thân ái với nhau. Sau khi ngồi yên độ nửa giờ, em nhìn căn phòng lớn, sàn nhẵn lì không trải thảm và nghĩ nếu dọn cái bàn đi mà chơi thì thú biết mấy. Em đề nghị Linton gọi Zeele vào giúp chúng em và cùng chơi bịt mắt bắt dê. Chị ta sẽ phải bắt tìm chúng em. U cũng vẫn thường làm như thế mà, U biết đấy, U Ellen. Cậu ấy không nghe. Làm thế thì thú vị gì. Cậu nói, nhưng cậu ấy bằng lòng chơi ném bóng với em. Chúng em tìm được hai quả trong một cái tủ buffet giữa một đống đồ chơi cũ. Nào là con quay, nào là dòng, nào là vợt, nào là cầu lông. Một quả có đánh dấu chữ C và quả kia chữ H. Em nhận quả C, xem đó là viết tắt tên Catherine. Còn H có thể coi như là Health Cliff, tên cậu ấy. Nhưng quả H Bị phòi cám ra ngoài và Linton không thích thế. Em thắng hoài, cậu ấy lại đâm ra cấu kỉnh, lại ho và quay trở về ghế ngồi. Tuy vậy, tối hôm đó, cậu dễ trở lại vui tính. Cậu rất mê dài ba bài hát xinh xẻo, những bài hát của U đấy, U Elena. Khi em phải về, cậu ấy xin em cầu khẩn em, tối hôm sau lại đến và em đã hứa. Mini chở em bay về nhà nhẹ như thinh không Và cho đến sáng Em mơ hoài thấy đồi gió hú Cùng cậu em họ thân yêu Hôm sau em buồn Phần gì u mệt nặng Phần gì em muốn ba cũng biết Và tán thành những cuộc đi chơi của em Nhưng sau bữa trà Trăng lên đẹp Và trong khi em cưỡi ngựa đi Nỗi buồn tan dần Mình sẽ được một buổi tối sung sướng nữa em nghĩ thầm, và điều thuốc dị hơn nữa là linh tên xinh đẹp của mình cũng vậy. Em phóng nước kiệu đến giường nhà họ và đang định dòng ra đằng sau, thì cái gã Onser ấy bắt gặp em, nắm lấy dây cương, bảo em vào lối cổng trước. Anh ta vỗ dỗ vào cổ con Mini, khen nó là con ngựa đẹp và có vẻ như muốn nói chuyện với em. Em chỉ bảo anh ấy để cho con ngựa của em yên, kẹo nó đá cho đấy. Anh ấy trả lời bằng cái giọng cục mịch của mình. Nó có đá cũng chẳng đau gì lắm, và vừa xem xét chân nó, vừa tủm tỉm cười. Em cũng hơi muốn khiến nó đá thử xem sao, nhưng anh ta đã lãng ra để mở cửa. Và trong khi nhấc chiếc then, anh ngước nhìn lên dòng chữ ở bên trên, nói với vẻ ngờ ngệt, pha trộn cảm dụng về, lẫn phấn khởi. Cô Catherine... Bây giờ tôi có thể đọc được cái đó rồi. Tuyết em thốt lên, xin cho chúng tôi nghe nào. Anh đang trở nên thông minh đấy. Anh ta đánh dần và E.A. đọc từng âm tiết cái tên Hilton Unser. Còn những con số, em động viên khi thấy anh ta chững lại. Tôi chưa biết chúng nó. Anh trả lời, ôi anh chàng tối dạ. Em nói khanh khách cười dĩu sự thất bại của anh ta. Gã ngó trân trân nhìn, trên môi phản phất một nụ cười và mặt bắt đầu cao lại như thể phân dân không biết có nên quà theo nhịp cười vui vẻ của em không. Chẳng biết đó có phải là thân mật vui vẻ hay là khinh thường, mà kỳ thực là khinh thường đấy. Em giải quyết những nghi hoặc của anh ta bằng cách đột ngột lấy lại vẻ nghiêm trang và tỏ ý muốn anh ta đi khỏi vì em đến thăm linh chứ không phải thăm anh ta anh chàng đỏ mặt lên em thấy rõ như vậy dưới ánh trăng buông tay khỏi then cửa và lùi lũi bỏ đi một hình ảnh của sự khoe khoang bị tẻn tò cô cậu tưởng mình cũng hoàn hảo như linh tên em nghĩ là thế vì đã đánh dần được tên mình dạp vô cùng tiêu nghĩu thấy em không nghĩ như thế dừng lại đã cô Catherine thân mến Tôi ngắt lời, U không mắng đâu, nhưng U quả không ưa thái độ của cô đấy. Nếu cô nhớ rằng Helton cũng chính là em họ với cô, như cậu Heathcliff, cô sẽ cảm thấy cách cư xử ấy là thất thố biết mấy. Chí ít, đối với anh ta, ý muốn được hoàn hảo như Linton cũng là một tham vọng đáng khen. Và có lẽ anh ta học không phải chỉ đơn thuần để trưng trổ. Hôm trước, Cô đã làm anh ta xấu hổ gì dốt, u dám chắc thế, và anh ta đã muốn tìm phương cứu chữa để làm vừa lòng cô. Chế diễu cố gắng chưa hoàn thiện của anh ta là rất kém giáo dục đấy. Nếu cô được nuôi nấng trong hoàn cảnh của anh ta, liệu cô có đỡ thô kệt hơn không? Ngày xưa, anh ta là một đứa trẻ cũng nhanh nhẹn, thông minh, không kém gì cô, và u đau lòng thấy bây giờ anh ta bị khinh miệt vì cái ông Heathcliff đê tiện đã đối đãi với anh ta bất công đến thế. Thế nào, U Ellen, U sẽ không khóc về chuyện ấy đấy chứ? Cô kêu lên ngạc nhiên, thấy tôi nghiêm chỉnh thế. Nhưng Nhưng chờ đấy, U sẽ nghe xem có phải anh ta học ABC để làm vừa lòng em hay không, và xem có bỏ lịch sự với anh chàng thô lỗ ấy hay không. Em vào nhà, Linton đang nằm trên ghế tủ và nhóm nửa người dậy đón chào em. Tối hôm nay tôi bị ốm, Catherine yêu quý ạ. Cậu nói nên cô sẽ phải gánh hết phần nói, còn tôi chỉ nghe thôi. Lại đây ngồi cạnh tôi, tôi chắc chắn rằng cô không thất ước và tôi sẽ bắt cô phải hứa trước khi về. Em biết là lúc này không nên trái ý cậu ấy đang ốm và em nói dịu dàng, không đặt câu hỏi gì tránh chọc tức cậu bằng mọi cách Em đã mang cho cậu ấy mấy cuốn sách trong số những cuốn hay nhất của em Cậu đề nghị em đọc chút ít trong một quyển và em sắp sửa làm theo thì on sơ, xô cửa mở toan hầm hầm út khí tiếng lại sau khi đã suy nghĩ về những lời của em hồi nãy Anh ta tiến thẳng tới chỗ chúng em Nắm lấy cánh tay linh tên và kéo mạnh cậu ấy ra khỏi chỗ ngồi. Về phòng riêng của mày đi. Anh ta nói giọng gần như ú ớ vì giận dữ và mặt sương sỉa đầy nộ khí. Dẫn cậu ấy đến đấy, nếu cô ấy đến để thăm mày, mày đừng hòng gạt tao ra khỏi đây, xéo cả hai đi. Anh ta rủa bọn em và không để cho Linton có thị giờ trả lời, anh ta gần như ném cậu vào nhà bếp và nắm chặt tay lại khi đi theo em, dường như muốn đánh em gục xuống. Em đâm hoảng mất một lúc và đánh rơi một cuốn sách. Anh ta đá nó theo em và đóng cửa không cho chúng em vào. Em nghe thấy một tiếng cười khành khạch nham hiểm bên bếp lửa và quay lại, trông thấy cái lão trô chép bỉ ổi, đang đứng xoa đôi bàn tay xương sổ rung rảy. Tôi đã biết chắc thế nào nó cũng mời cô cậu ra mà. Nó là một hảo hớn đấy. Nó có được cái tinh thần chính trực trong mình. Nó hiểu. Ê, nó biết rõ dư ai mới đáng mặc chủ ở đây. Hề hề, nó đã làm cô cậu té ra. Hề hề. Ta phải đi đâu đây?" Em hỏi cậu em họ, bỏ ngoài tai lời giễu cợt của lão già khốn kiếp. Linton mặt trắng bệch ra và run lẩy lúc đó cậu ta chẳng xinh tí nào. "Oh Elena. Ồ không, trông cậu thật dễ sợ, vì bộ mặt gầy guộc và đôi mắt to của cậu rúm lại trong một vẻ giận dữ điên cuồng bất lực. Cậu nắm lấy quả đấm cửa lắc lắc, nó bị cài chặt ở bên trong. "Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi. Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi. Đồ quỷ, ta sẽ giết ngươi. Cậu tru tréo thì đúng hơn là nói. Tru trép lại cười quàng quạt. Đó, cái máu của ông bố đó, lão kêu lên. Cái đó là máu của ông bố đó. Chúng ta bao giờ cũng mang trong mình một cái gì của cả đôi bên cha mẹ. Mặc kệ heo tên chú mày, đừng có sợ, cậu ta không làm gì được chú mày đâu. Em nắm lấy tay linh tên và cố kéo cậu ấy ra, nhưng cậu ta giận dữ đến nỗi em không dám tiếp tục. Cuối cùng những tiếng kêu của cậu nghẹn lại vì một cơn ho khủng khiếp, máu từ miệng ọc ra và cậu ngã lăn xuống đất. Em chạy ra sân, kinh hải đến xây xẩm buồn nôn và gọi Ziller thật to. Chị ta nghe thấy em ngay, chị ta đang dắt sữa bò trong một cái láng đằng sau chuồng và bỏ lỡ công việc, hớt hải chạy đến hỏi có chuyện gì. Em không còn hơi sức đâu để giải thích đầu đuôi xuôi ngược, kéo chị ta vào, nhìn quanh tìm Linton. Onser đã ra khỏi phòng để xem xét cái tai họa do mình gây nên và đúng lúc đó, đàn bễ cậu chàng tội nghiệp lên gác, Giller và em lên theo, nhưng đến đầu cầu thang, anh ta ngăn em lại và nói không nên vào, bảo em phải về nhà đi. Em kêu lên rằng anh ta đã giết Linton và em nhất định vào. Trochef khóa cửa lại, Tuyên bố là em không nên làm những cái trò dớ dẫn như thế và hỏi em có biết, có bắt buộc phải điên như cậu ấy không? Em đứng khóc cho đến khi chị quản gia xuất hiện trở lại. Chị ta quả quyết là trong giây lát, Linton sẽ đỡ thôi, nhưng nếu cứ kêu la náo động như thế này thì cậu ấy không đỡ được đâu. Và chị ta đưa em gần như sốc em xuống nhà. Ôi Elena, em những muốn bức sức trụi tóc em khóc nước nở đến nỗi mắt gần như lòa đi. Cái gã côn đồ mà U rất có thiện cảm ấy đứng ngay trước mặt. Chốc chốc lại mở mồm bảo em im và chối không nhận lỗi tại mình. Cuối cùng, hoảng sợ vì thấy em tuyên bố sẽ mét ba. Rồi anh ta sẽ bị bỏ tù và treo cổ. Anh ta cũng bắt đầu khóc rừng rứt, dạp và dội vàng bỏ ra để giấu nỗi hoang mang hèn nhát của mình. Tuy vậy, em vẫn chưa thoát được anh ta. Sau rốt, Khi họ ép em về và em đã đi cách trại đột dài trăm mét, thì anh ta đột nhiên từ một bóng cây bên đường nhô ra, ách con mini lại và nắm lấy em. Cô Catherine, tôi lấy làm buồn phát ốm. Anh ta mở đầu, nhưng mà thật cũng có phần quá là đáng tiếc. Em quất một ngọn roi vào anh ta, ngỡ rằng có lẽ anh ta định giết mình. Anh ta buông ra, gầm lên một câu chơi rửa góm giếc và em phóng về nhà gần như mê đi. Tối hôm ấy em không đến chúc u ngủ ngon và hôm sau em cũng không sang đồi gió hú. Em muốn đi hết sức nhưng em bị kích động kỳ lạ, đôi lúc sợ phải nghe tin Lintern đã chết và đôi lúc run mình với ý nghĩ phải chạm trán với Heo Tinh. Đến hôm thứ ba, em lấy hết can đảm, chí ít Là cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn và lẽ đi lần nữa em khởi hành lúc 5 giờ và đi bộ nghĩ rằng có thể tìm cách lẻ vào nhà và lên phòng Li không ai biết thế nhưng lũ chó đã báo động khi em đến gần Ziller tiếp em và vừa nói cậu bé đã bình phục ngon lành vừa dẫn em vào một phòng nhỏ gọn gàng có trải thảm ở đó em vô cùng mừng rỡ thấy Linton nằm trên một cái sofa nhỏ, đang đọc một cuốn sách của em. Nhưng cậu ấy không thèm nói, cũng chẳng buồn nhìn em suốt một tiếng đồng hồ. U, Elena, tính khí cậu ta khốn khổ thế đấy. Và điều làm em ngớ người là khi cậu mở miệng lại chính là để thốt ra cái lời bịa đặt rằng chính em đã gây ra cuộc huyên náo và heo tên không có lỗi. Không thể trả lời được, Trừ phi bằng cách nổi giận, em đứng dậy và ra khỏi phòng. Cậu ta ném theo em một tiếng yếu ớt. Catherine! Cậu ấy không ngờ bị trả lời bằng cách ấy. Nhưng em không thèm quay lại. Hôm sau là ngày thứ hai em ở lại nhà, gần như đã quyết tâm không đến thăm cậu ấy nữa. Xong, đi nằm rồi lại dậy và chẳng nghe tin tức gì về Linh Điều đó hành hạ em đến nỗi, quyết tâm chưa thành hình hẳn hoi đã tan biến thành mây khói. Bữa trước khởi sự đi sang đó coi như là đã sai lầm rồi, bây giờ tự kiềm chế không đi nữa hình như cũng lại là sai lầm nốt. Michael đến hỏi xem có phải thắng yên cho con mini không, em bảo có, và trong khi con ngựa chở em qua những ngọn đồi, em tự coi như mình đang đi làm bổn phận. Em buộc phải qua các cửa sổ đằng trước để vào sân, tìm cách che giấu sự có mặt của mình cũng vô ích thôi. Cậu chủ nhỏ đang ở trong nhà đấy, Ziller nói khi thấy em đi về phía phòng khách. Em bước vào, Onser cũng ở đó nhưng anh ta bỏ đi ngay tức khắc. Linton ngồi trong chiếc ghế bành lớn, nửa thức nửa ngủ. Bước tới lò sưởi em bắt đầu bằng một giọng nghiêm trang, cũng có phần muốn đó là sự thật. Vì cậu không thích tôi, Linton ạ, và nghĩ rằng tôi đến nhằm mục đích gây đau đớn cho cậu. Lại nói sưng xưng lần nào tôi cũng làm thế, nên đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta. Ta hãy nói lời từ biệt đi và hãy nói với ông Hellgriff rằng cậu tuyệt nhiên không muốn gặp tôi và ông đừng nên bịa thêm lời dối trá nào về chuyện này nữa. Hãy ngồi xuống và bỏ mũ ra đã Catherine. Cậu ta đáp, Cô sung sướng hơn tôi nhiều Cô phải tốt hơn tôi chứ Cha tôi đã nói khá nhiều Về những khuyết điểm của tôi Tỏ ra khinh rẽ tôi khá nhiều Cho nên đương nhiên là tôi Phải tự nghi ngờ mình Tôi hoài nghi Không biết mình có đến nỗi hoàn toàn vô giá trị Như ông ấy luôn luôn mắng nhiết hay không Rồi tôi đâm như Cảm thấy rất bực bội Và chua chát Tôi ghét tất cả mọi người Tôi là đồ vô giá trị sáu tính và kém tinh thần, hầu như bao giờ cũng vậy. Nếu cô muốn thì cô có thể nói dĩnh biệt, cô sẽ dứt bỏ được một nỗi phiền toái. Duy có điều hãy công bằng với tôi giây điểm này, hãy tin rằng nếu tôi có thể diệu dàng ân cần và tốt như cô thì tôi ắt sẵn sàng muốn thế hơn là muốn sung sướng và khỏe mạnh bằng cô. Hãy tin rằng sự ân cần của cô đã khiến tôi yêu cô sâu sắc hơn. Nếu tôi đáng được cô yêu Tuy trước đây cũng như bây giờ Tôi không thể không phô bày bản tính của tôi ra với cô Tôi vẫn lấy làm tiếc và ăn năn về điều đó Và sẽ còn tiếc và ăn năn cho đến lúc chết Em cảm thấy cậu ấy nói thật tình Và cảm thấy mình phải tha thứ cho cậu Mặc dù ngay lúc sau cậu có thể gây lộn Em vẫn phải tha thứ cho cậu ấy nữa Chúng em làm lành với nhau nhưng cả hai cùng khóc suốt thời gian em ở lại đó. Không phải hoàn toàn gì buồn. Xong em vẫn thực sự lấy làm tiếc vì Linton có cái bản tính méo mó ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ để cho các bạn mình thoải mái và bản thân cậu ấy cũng chẳng bao giờ được thoải mái. Từ đêm ấy, bao giờ em cũng đến phòng khách nhỏ của riêng cậu vì ngày hôm sau cha cậu về. Theo em nghĩ, có độ ba lần chúng em vui vẻ và đầy hy vọng như buổi tối đầu. Các lần đến thăm khác đều buồn bã và bị phá rối. Khi thì vì tính ích kỷ và cáu kỉnh của cậu, lúc lại vì cậu đau ốm. Nhưng em đã quen chịu đựng mọi thứ đó với một sự nhẫn nhịn gần như nhau trong cả hai trường hợp. Ông Heathcliff cố ý tránh em, em hầu như không trông thấy ông. Thật vậy, Chủ nhật vừa rồi, đến sớm hơn thường lệ, em nghe thấy ông ta chửi thậm tệ linh tên tội nghiệp về thái độ đêm hôm trước của cậu. Em không hiểu làm sao ông biết được, trừ phi là nghe trộm. Đúng là linh đã có thái độ khiêu khích, tuy nhiên cái đó không việc gì đến ai ngoài em và em cắt đứt bài lên lớp của ông Heathcliff bằng cách bước vào, nói với ông như thế. Ông ta phá lên cười và đi khỏi sau khi nói rằng ông lấy làm mừng thấy em nhìn nhận vấn đề như vậy. Từ đó em bảo Linton có điều gì chua cay thì nên nói thầm thôi. Thế đấy, U Ellen, bây giờ U đã nghe hết chuyện rồi. Ngăn em sang đồi gió hú, tức là làm khổ hai người. Trong khi đó, nếu U không mét ba thì việc này đâu có quấy rối sự yên tĩnh của ai. U sẽ không mét chứ. Nếu U mét thì thật là nhẫn tâm đó. Về điểm này thì đến mai U sẽ quyết định cô Catherine Tôi đáp, cần phải cân nhắc kỹ một chút. Vậy U để cô nghĩ và U về suy nghĩ chuyện đó. Tôi đã suy nghĩ chuyện ấy thành tiếng thành lời trước mặt ông chủ tôi. Đi thẳng từ buồn cô sang buồn ông, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện trừ những lời cô trao đổi với cậu em họ và mọi đoạn nhắc đến heo tình. Ông Linh kinh hoảng và buồn nhiều hơn mức ông chịu thừa nhận với tôi. Sáng hôm sau, Catherine được biết tôi đã phản bội lòng tin của cô, đồng thời cũng được biết luôn là các cuộc diễn thăm bí mật của cô phải chấm dứt. Cô hoài công khóc, lăn lộn chống lại lệnh cấm ấy và gian xin cha thương lấy Linh tên. Cô chỉ đạt được một điều an ủi duy nhất. Cha cô hứa sẽ viết thư cho phép cậu ta đến ấp khi nào cậu muốn. Nhưng rõ ràng là cậu đừng nên trông chờ Catherine ở đồi gió hú nữa. Có lẽ nếu ông biết tâm tính và tình trạng sức khỏe của thằng cháu, thì hẳn ông sẽ thấy ngay là điều an ủi nhỏ nhoi ấy cũng nên cấm tiệt luôn. Những điều ấy xảy ra vào mùa đông năm ngoái, thưa ông. Bà Dean nói, mới cách đây có hơn một năm. Mùa đông năm ngoái, Tôi đâu có nghĩ rằng 12 tháng sau tôi sẽ đem kể lại những chuyện ấy để tiêu khiển cho một người xa lạ đối với gia đình này. Nhưng ai mà biết được ông sẽ còn là người xa lạ bao lâu nữa? Ông còn quá trẻ để cứ bằng lòng mãi với cái cảnh sống độc thân và không hiểu sao tôi cứ nghĩ không ai có thể gặp Catherine mà không yêu cô ấy. Ông mỉm cười. Thế nhưng tại sao ông lại có vẻ linh hoạt và quan tâm đến thế khi tôi nói về cô? Tại sao ông lại đề nghị tôi treo ảnh cô trên lò sưởi của ông và tại sao dừng lại đã, bà bạn tốt bụng của tôi, tôi kêu lên, rất có thể tôi yêu cô ấy, nhưng liệu cô ấy có yêu tôi không? Tôi quá nghi ngờ điều đó nên chẳng dám liều sự yên tĩnh của mình bằng cách lao vào dòng cảm dỗ. lại, nhà tôi không phải ở đây. Tôi thuộc về cái thế giới bon chen và tôi phải trở về trong tay của nó. Tiếp tục đi. Catherine có tuân theo lệnh của cha cô ấy không? Có. Bà quản gia kể tiếp, lòng yêu mến cha vẫn còn là tình cảm chủ yếu trong tim cô. Với lại, ông chủ tôi bảo ban không chút giận dữ. Ông nói với niềm âu yếm sâu sắc của một người sắp phải bỏ lại kho báu của mình giữa những hiểm họa chết chóc và thù địch. Trong điều kiện đó, những lời của ông được ghi nhớ sẽ là phù trợ duy nhất mà ông có thể để lại dìu dắt cô. Mấy hôm sau, ông bảo tôi, tôi muốn thằng cháu tôi sẽ viết thư hoặc đến chơi Elena. U hãy thành thật nói cho tôi biết U nghĩ gì về nó. Nó có thay đổi tốt lên không hoặc có triển vọng sẽ khá hơn khi nó trưởng thành không? Cậu ấy rất yếu ớt thưa ông. Tôi đáp, và khó có cơ hội tới được tuổi trưởng thành đấy. Nhưng tôi có thể nói điều này, cậu ta không giống bố cậu ấy. Nếu bất hạnh cho Catherine phải cưới cậu ấy, cô ấy sẽ đủ sức chế ngự cậu, trừ phi cô cực kỳ nuôn chiều cậu một cách rồ dại. Dù sao, thưa ông chủ, ông sẽ còn nhiều thời giờ để làm quen với cậu ấy và xem xem cô cậu có hợp với nhau không. Cậu ta còn hơn 4 năm nữa mới đến tuổi cơ mà. Edgar thở dài và bước tới cửa sổ nhìn ra nghĩa trang Jimmerton. Đó là một buổi chiều mù sương nhưng mặt trời tháng 2 chiếu lờ mờ vừa đủ để chúng tôi nhận ra hai cây linh Sam trong nghĩa địa và những tấm bia rải rác thưa thớt. Tôi vẫn luôn cầu nguyện cho sớm thấy cái điều đang tới. Ông gần như nói một mình, và bây giờ khi nó lại gần thì tôi bắt đầu rụt lại gâm sợ. Tôi từng nghĩ rằng hồi ức về cái giờ phút tôi là chú rể đi xuôi cái thung lũng hẹp kia Lại không êm dịu bằng cái dự cảm là chẳng bao lâu vài tháng hoặc có thể chỉ dài tuần nữa Tôi sẽ được mang đến đặt trong lòng trũng Quạnh hiu của nó lên à Tôi đã rất sung sướng với bé Cathy của tôi Qua đêm đông lại ngày hè Nó đã là một niềm hy vọng sống bên cạnh tôi Nhưng tôi cũng đã sung sướng như thế Những lúc mình trầm ngâm giữa những bia đá kia Dưới bóng ngôi nhà thờ cổ kia nằm trên cái gò xanh cỏ của mộ mẹ nó suốt những buổi tối dài tháng 6 và mong muốn khao khát đến lúc tôi có thể nằm dưới đó tôi có thể làm được gì cho Cathy tôi phải chia tay với nó như thế nào tôi sẽ không mãi mãi bận tâm về việc Linh tên là con trai Heathcliff cũng như về việc nó lấy Cathy của tôi nếu như nó có thể an ủi Cathy nguôi khoay nổi mất tôi Tôi sẽ không đếm xỉa gì đến việc Heathcliff đạt được mục đích của hắn và đắc thắng gì đã cướp đoạt được ân phước cuối cùng của Chúa ban cho tôi. Nhưng nếu Linton không xứng đáng, nếu nó chỉ là một công cụ yếu hèn của cha nó, thì tôi không thể bỏ mặc Cathy cho nó được. Và dù đè bẹp cái tinh thần sôi nổi của Cathy là điều gây go đến đâu chăng nữa, tôi vẫn phải kiên tâm làm cho nó buồn lúc tôi còn sống và để nó lại đơn độc Khi tôi chết đi Con gái yêu của tôi Thà tôi trao nó lại cho Chúa Và đặt nó trong lòng đất trước tôi Dù sao cũng cứ trao cô ấy trong tay Chúa Thưa ông Tôi đáp Và nếu chúng tôi phải mất ông Cầu Chúa hãy ngăn chuyện đó Thì dưới sự phù trợ của người Tôi sẽ nguyện là bạn Là người khuyên bảo cô ấy đến phút cuối cùng Catherine là một cô gái ngoan Tôi không sợ cô sẽ chủ tâm đi vào con đường sai lầm đâu. Mà những người đã làm tròn bổn phận, rốt cuộc bao giờ cũng sẽ được thưởng công. Đã vào mùa xuân, tuy nhiên ông chủ tôi chưa lại sức thực sự, mặc dù ông đã lại bắt đầu đi dạo quanh ấp cùng với con gái. Đối với ý niệm thiếu từng trái của cô, bản thân điều đó đã là một dấu hiệu của sự khôi phục. Rồi nữa, má ông lại hay hồng lên và mắt ông sáng. Cô cảm thấy chắc chắn ông đang lại sức. Kỳ sinh nhật lần thứ 17 của Catherine, ông không ra thăm Nghĩa Trang. Trời mưa và tôi nhận xét. Thưa ông, chắc tối nay ông không ra ngoài đó. Ông trả lời, không, năm nay tôi hoãn lại muộn chút ít. Ông lại viết thư cho Linton, tỏ ý muốn gặp cậu ta. Giá như gã thiếu niên tàn phế ấy có thể đem trình diện được, thì tôi chắc ông bố đã cho phép tới. Dù sao, theo lệnh bố, gã cũng gửi một bức thư trả lời, nói rằng ông Hellcliff không cho gã sang chơi bên ấp. Nhưng gã sung sướng được ông bác có nhà ý nhớ tới và hy vọng thỉnh thoảng được gặp ông trong những buổi đi dạo để được đích thân thỉnh cầu cho cô chị họ cùng gã khỏi bị hoàn toàn cách chia lâu dài như thế. Đoạn thư này lời lẽ giản dị và có lẽ là của chính gã. Trong trường hợp này, Hellcliff biết Gã có thể hùng hồn cầu xin được cùng Cathy bầu bạn Cháu không yêu cầu chị có thể đến đây chơi Gã giết Nhưng lẽ nào cháu lại không bao giờ được gặp chị Chỉ vì cha cháu cấm cháu đến nhà chị Và bác thì cấm chị sang nhà cháu Xin bác thỉnh thoảng cùng chị cởi ngựa về phía đồi Để chúng cháu trao đổi đôi lời trước mặt bác Chúng cháu làm gì nên tội Để đáng phải chịu sự chia lìa này Mà bác đâu có giận cháu Chính bác cũng thừa nhận là không có lý do gì để ghét cháu. Bác thân yêu, ngày mai bác hãy gửi cho cháu một bức thư nhỏ thân ái cho phép cháu đến gặp bác ở bất kỳ nơi nào bác muốn, trừ ấp Trascos. Và cháu tin rằng một cuộc hội kiến sẽ khiến bác tin rằng chính cha cháu khác hẳn tính cháu. Cha cháu khẳng định cháu là cháu bác thì đúng hơn là con trai ông. Và mặc dù cháu có những khuyết điểm khiến cháu không xứng đáng với Catherine, Nhưng chị ấy đã bỏ qua, và vì chị, bác cũng nên bỏ qua luôn cho. Bác hỏi thăm sức khỏe của cháu, xin thưa cháu đã khá hơn. Nhưng khi mà cháu vẫn bị cắt rời khỏi mọi hy vọng và đọa đầy trong cô đơn hoặc giữa đám người chưa từng bao giờ và sẽ chẳng bao giờ ưa cháu, làm sao cháu có thể vui vẻ, an lành được? Mặc dù thương tình, Edgar vẫn không thể chấp nhận yêu cầu của gã vì ông không thể đi theo Catherine được. Ông nói có lẽ sang hè thì hai chị em có thể gặp nhau được. Trong khi chờ đợi, ông mong gã cứ tiếp tục thỉnh thoảng viết thư và cam kết sẵn lòng an ủi bảo ban gã mọi điều để có thể được bằng thư từ vì biết rõ cái thế khó khăn của gã trong gia đình Linton y e theo. Và nếu như được thả lỏng thì hẳn gã đã làm hỏng hết bằng cách trải đầy trên thư những oán tháng với than giảng. Nhưng cha gã giám sát rất gắt gao. Tất nhiên, đòi gã phải đưa cho xem từng dòng của ông chủ tôi gửi tới. Vì vậy, thay vì viết ra những khổ não và đau đớn riêng tư, những chủ đề luôn luôn chiếm thượng đỉnh trong tư tưởng gã. Gã chỉ lãi nhảy về cái hoàn cảnh ác nghiệt, buộc phải cách biệt với bạn gái và người yêu. Đồng thời nhẹ nhàng gợi ý ông Linton nên sớm cho hội kiến, kẻo gã e rằng ông chủ tâm đánh lừa gã bằng những lời hứa suông Cathy là một đồng minh mạnh mẽ của gã tại nhà và góp sức lại. Cuối cùng họ đã thuyết phục được ông chủ tôi đồng ý cho họ cùng nhau cưỡi ngựa hoặc dạo bộ khoảng mỗi tuần một lần trên cánh đồng hoang gần ấp nhất dưới sự giám hộ của tôi. Vì sang tháng 6, ông lại càng suy nhược. Tuy hàng năm, ông đã dành một phần thu nhập để làm vốn cho cô chủ nhỏ của tôi, song ông vẫn có một mong muốn tự nhiên là cô có thể giữ lại ngôi nhà của tổ tiên, hay chí ít cũng trở lại đó sau một thời gian ngắn, và ông xét thấy triển vọng duy nhất để cô có thể đạt được điều ấy là kết hôn với kẻ thừa kế ngôi nhà đó. Ông không hề biết gã này cũng đang suy sụp nhanh gần bằng ông. Theo tôi, mọi người khác cũng mù mịch về chuyện ấy. Không thấy bác sĩ nào đến trại đồi và không có ai gặp cậu Heathcliff để nói lại cho chúng tôi hay về tình trạng của cậu. Và về phần mình, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng những tiên đoán của mình là sai, rằng chắc gã phải hồi phục thực sự thì mới đề cập đến chuyện cởi ngựa hoặc tản bộ trên đồng hoang và có vẻ hăng hái theo đuổi mục tiêu đến thế. Tôi không thể hình dung một người cha nở đối xử với con trai sắp chết của mình, tàn bạo và hiểm độc như Heathcliff đối với Linton, để thúc ép gã tỏ ra hăng hái thế. Như sau này tôi được biết, y càng gia tăng cố gắng khi các kế hoạch keo bẩn và tàn nhẫn của y càng có nguy cơ bị cái chết làm thất bại. Mùa hè đã qua giai đoạn rực rỡ nhất, khi Edgar miễn cưỡng nhượng bộ lời khẩn cầu của đôi trẻ. Catherine và tôi lên ngựa đi chuyến đầu tiên, đến gặp em họ cô. Đó là một ngày oi bước ngột ngạt, tuy không nắng, nhưng bầu trời lốm đốm mây trắng, xám và mù sương. Chẳng có triệu chứng gì báo hiệu sẽ mưa. Chỗ gặp gỡ của chúng tôi được định ở cột chỉ đường gần ngã tư. Tuy nhiên khi tới đó, một gã mục đồng được phái đến đưa tin nói với chúng tôi. Cậu Linton ở ngay phía bên này trại đồi và cậu khẩn khoảng xin chúng ta vui lòng, dấn thêm một chút nữa. Vậy là cậu Linton đã quên điều kiện đầu tiên của bác cậu. Tôi nhận xét, ông dặn chúng ta chỉ ở trong địa phận ấp, thế mà ngay từ đầu chúng ta đã vượt quá. Thôi được, khi nào đến chỗ cậu ấy, ta sẽ quay đầu ngựa trở lại. Cô bạn tôi đáp, cuộc đi chơi của chúng ta sẽ hướng về nhà. Nhưng khi tới chỗ Linton, ở đó chỉ cách cửa nhà gã già một phần tư dặm là cùng. Chúng tôi thấy gã chẳng có ngựa nghẻo gì cả, và chúng tôi đành phải nhảy xuống đất thả cho ngựa mình gặm cỏ. Gã nằm trên bãi thạch nam đợi chúng tôi lại gần, và mãi đến lúc chúng tôi còn cách mấy bước mới ngồi dậy. Rồi gã cất bước, yếu ớt, mặt mày tái nhợt đến nỗi tôi lập tức thốt lên. Ôi trời, cậu have creep, sáng nay cậu không đi dạo được đâu. Trông cậu ốm quá. Catherine nhìn gã từ đầu đến chân, vừa buồn vừa kinh ngạc. Tiếng reo mừng trên môi cô chuyển thành tiếng kêu hoảng hốt và lời chúc mừng cuộc gặp gỡ bao lâu trì hoảng chuyển thành lời thăm hỏi lo âu. Linton có ốm hơn mọi khi không? À không, khá hơn. Khá hơn chứ. Gã hổn hển rung rảy và giữ tay cô lại như cần dựa vào đó. Trong khi cặp mắt to màu xanh của gã rụt rè lướt trên người cô Quần trũng quanh mắt biến cái vẻ ủe oải trước kia thành mang dại, lơ láo Nhưng trong cậu ốm hơn đấy Cô chị họ khăn khăn, ốm hơn lần trước, gầy hơn và... Tôi mệt, gã dội dã ngắt lời Trời quá nóng để đi dạo, ta hãy nghỉ ở đây đi Với lại vào buổi sáng hôm nay, tôi cảm thấy ván vớt trong người Cha tôi bảo tôi lớn quá nhanh đấy. Không tin lắm, Cathy ngồi xuống và gã ngã người bên cạnh cô. Ở đây có phần nào hơi giống cái thiên đường của Linton đấy. Cô nói, cố gượng vui. Linton có nhớ chúng mình đã thỏa thuận sẽ qua hai ngày ở hai nơi và theo hai cách mà mỗi đứa cho là thuốc dị nhất không? Đây chắc chắn là cõi của Linton, chỉ khác cái là có mây. Nhưng mây dịu êm và xốp. Như thế lại đẹp hơn nắng. Tuần sau, nếu Linton có thể, ta sẽ cởi ngựa đến thảo viên bên ấp và thử xem cái thiên đường của tôi nhé. Linton có vẻ như không nhớ ra điều cô vừa nói và hiển nhiên, gã rất khó có thể tiếp chuyện được, bất kể là chuyện gì. Sự thờ ơ của gã đối với những đầu đề cô khởi xướng Cũng như việc gã không thể góp phần làm cho cô vui, bộc lộ rõ ràng đến nỗi cô không giấu nổi vẻ thất vọng. Toàn bộ con người và cung cách gã đã đổi khác một cách không xác định được. Cái thói hay hờn mà trước đây nếu khéo vuốt ve thì có thể chuyển thành triều mến, nay đã nhường chỗ cho một vẻ lì lợm, đờ đẫn, đã bớt đi cái tính dằn dỗi của một đứa trẻ cố tình ngây ngà giòi quấy được dỗ dành và tăng thêm các vẻ rầu rỉ triền miên của một kẻ tàn phế hẳn hoi, xua đẩy mọi an ủi và sẵn sàng coi sự hoan hỷ vui tươi của người khác như một lời lăng mạ. Catherine, cũng như tôi, thấy rõ gã coi việc chịu đựng sự giao tiếp với chúng tôi như một hình phạt hơn là một điều mãn ý. Và cô không chút ái náy lập tức đề nghị ra về. Không ngờ đề nghị đó khiến Linton bừng dậy, khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê và chuyển sang một trạng thái kích động kỳ lạ. Gã sợ hãi đưa mắt nhìn về phía đồi, xin cô ở lại thêm ít nhất nửa giờ nữa. Nhưng theo tôi, Cathy nói, giá Linton ở nhà thì tốt hơn là ngồi đây đấy. Và tôi thấy hôm nay tôi không thể giúp vui cho Linton bằng cách kể chuyện, hát hoặc tán gẫu được. Trong 6 tháng qua, Linton đã lớn khôn hơn tôi rồi. Giờ đây, Linton chẳng thích thú những trò tiêu khiển của tôi nữa đâu. Nếu không, ví dụ tôi có thể làm Linton vui, tôi sẽ sẵn sàng ở lại. Hãy ở lại nghĩ cái đã. Gã trả lời, "Và Catherine, xin đừng nghĩ hoặc nói là tôi rất ốm yếu, đó là tại thời tiết nặng nề và nóng nực làm tôi đâm ra uể oải đấy. Với lại, tôi đã đi quanh quần một hồi trước khi hai người đến." Hãy nói với bác rằng sức khỏe của tôi cũng tương đối nhé. Ừ, tôi sẽ nói với bác là cậu Bảo Thế Lim Linton ạ. Tôi không thể khẳng định rằng Lim Linton tương đối khỏe. Cô chủ nhỏ của tôi nhận xét, ngạc nhiên thấy gã khăng khăn tuyên bố một điều, rành rành sai sự thật. Và thứ năm sau, lại đến đây nhé. Gã nói tiếp, tránh cái nhìn bối rối của cô. Cho tôi gửi lời cảm ơn bác đã cho phép Catherine đến. Những lời cảm ơn tốt đẹp nhất của tôi, Catherine à. và Và nếu Catherine có gặp cha tôi và ông ấy hỏi về tôi, xin chớ để ông ấy đi đến chỗ nghĩ rằng bữa nay tôi đã cực kỳ lặng lẽ và ngu xuẩn. Đừng tỏ vẻ buồn, ủ rũ như bây giờ. Ông ấy sẽ nổi khùng đấy. Nhưng tôi bất cần sự nổi khùng của ông. Cathy thốt lên, hình dung cảnh ông ta nổi khùng với mình. Nhưng mà tôi thì sợ cậu em họ vừa nói vừa rùng mình Catherine đừng khích ông ấy cáo với tôi vì ông ấy nóng tính lắm ông ấy có nghiêm khắc với cậu không cậu head clip tôi hỏi ông ấy đã chán trường luôn chiều cậu và đã chuyển từ căm ghét thụ động sang căm ghét tích cực chưa Linton nhìn tôi nhưng không trả lời sau khi ngồi thêm 10 phút nữa bên cạnh gã trong thời gian đó Gã gục đầu xuống như là buồn ngủ Không thốt ra điều gì khác Ngoài những tiếng rên mệt nhọc Hoặc đau đớn cố nén Cathy bắt đầu tìm khuây khỏa Trong việc kiếm quả Việt Quốc Chiêu với tôi Cô không mời linh tên Vì thấy rằng để ý thêm đến gã Chỉ tổ phiền hà và chán ngấy Giờ đã được nửa tiếng chưa U Ellen Cuối cùng cô thì thầm vào tay tôi Không hiểu tại sao chúng ta lại phải ở lại chứ Cậu ấy buồn ngủ, và ba thì mong chúng ta về. À, ta không nên bỏ cậu ấy ngủ ở đó. Tôi đáp, hãy đợi cậu ta dậy, chịu khó một tí. Hồi nãy cô hâm hở lên đường là thế, bây giờ lòng khao khát gặp Linh tên tội nghiệp mới mau bốc hơi làm sao. Tại sao cậu ấy lại muốn gặp em? Catherine hỏi lại. Trước kia, lúc cậu cáo kỉnh nhất, em còn thích hơn cái tâm trạng kỳ dị của cậu bây giờ. Thật y như là cậu ấy bị cưỡng bách làm một nhiệm vụ, cụ thể là cuộc gặp gỡ này vì sợ cha mắng. Nhưng đừng hồng em sẽ làm theo ý thích của ông Heathcliff, bất kể ông ta có lý do gì để ra lệnh cho Linton phải chịu khổ hình này. Và tuy mừng cho sức khỏe cậu ấy khá hơn, em vẫn buồn vì cậu kém dễ thương đi biết bao và kém triều mến đi biết bao đối với em. Vậy cô cho là sức khỏe của cậu ấy khá hơn ư? Tôi nói: "Dân." Cô đáp: "Vì U biết đấy, bao giờ cậu cũng quan trọng hóa ghê gớm những đau đớn của mình. Cậu ấy không tương đối khỏe như cậu bảo em về nói với ba, nhưng rất có thể cậu ấy đã đỡ hơn." Đó là chỗ cô khác U đấy, Kokati. Tôi nhận xét, U lại đoán cậu ta ốm nặng hơn nhiều. Đến đây, Lin Tên giật mình thức giấc, Bàn hoàng kinh sợ Và hỏi có ai gọi tên mình không Không Catherine nói Trừ trong mơ Tôi không thể tưởng tượng làm sao Linton có thể ngủ ngoài trời Vào buổi sáng như thế này Tôi tưởng nghe thấy cha tôi gọi Gã thở dốc Ngước lên nhìn gờ đồi nhăn nhấm Bên trên chúng tôi Catherine chắc chắn là không có ai vừa gọi chứ Hoàn toàn chắc chắn Cô chị họ trả lời Chỉ có U, Ellen và tôi bàn chuyện về sức khỏe của Linton thôi. Có thật cậu mạnh hơn khi chúng ta chia tay nhau hồi mùa đông năm ngoái không? Nếu đúng thì tôi dám chắc có một điều không mạnh hơn, là lòng yêu mến của Linton đối với tôi. Nói đi, có phải Linton mạnh hơn không? Nước mắt trào ra, Linton trả lời, phải, phải, tôi mạnh hơn và vẫn bị mê hoảng bởi tiếng nói tưởng tượng nọ. Mắt gã lại đảo lên đảo xuống tìm xem ai nói. Catherine đứng dậy. Hôm nay thì như thế là đủ rồi, chúng tôi phải về đây, cô nói. Và tôi không giấu rằng tôi đã thất vọng đau đớn về cuộc gặp gỡ của chúng ta. Tuy tôi sẽ không nói điều đó với ai ngoài Linh Tên. Không phải tôi sợ ông Healthgriff đâu nhé. Uhm. Ôi, Linton Tên thì thào. Lạy chúa, ôi, ông ấy đang đến kìa. Gã níu lấy cánh tay Catherine, cố giữ cô lại. Nhưng nghe báo vậy, cô dội gỡ ra và huyết sáo gọi con mini Nó răm rắp theo hiệu lệnh của cô như một con chó. Thứ năm sau tôi sẽ đến đây. Cô nói lớn và nhảy lên yên. Tạm biệt, nhanh lên, u lên. Và như thế chúng tôi để gã ở lại. Gã hầu như không biết là chúng tôi đã đi vì tâm trí còn dồn cả vào việc đối phó với ông bố đang lại gần. Trước khi chúng tôi về đến nhà nỗi bực tức của Catherine đã dịu đi thành một cảm giác bối rối vừa thương hại vừa luyến tiếc pha đậm những nghi hoặc mơ hồ bức sức về thực trạng thể chất cũng như tâm lý của Linton. Tôi cũng cảm thấy như cô tuy vậy tôi khuyên cô không nên nói nhiều vì chuyến thứ hai sẽ cho phép chúng tôi nhận định đúng đắn hơn. Ông chủ tôi yêu cầu thuật lại đầu đuôi mọi sự. Ngoài việc chuyển đạt đầy đủ những lời cảm ơn của cháu trai ông, cô Cathy chỉ nói lướt phần còn lại. Tôi cũng chẳng làm sáng tỏ được mấy tí về những điều ông tìm hiểu, vì tôi hầu như không biết nên giấu điều gì, nói ra điều gì. Bảy ngày trôi lướt đi, ngày nào cũng đánh dấu sự thay đổi thể trạng của ông Linton, từ đây đã trở nên xấu đi nhanh chóng. Cả mấy tháng vừa rồi cũng không tàn phá cơ thể ông ác liệt hơn dài giờ kịch phát lúc này. Chúng tôi những muốn giấu, lừa Catherine, nhưng tinh thần minh mẫn của cô không chịu lừa cô. Nó ngầm đoán ra và nghiền ngẫm về cái khả năng đáng sợ đang chính dần thành điều xác thực. Đến ngày thứ năm... Cô không đăng tâm nhắc đến cuộc đi chơi bằng ngựa nữa. Tôi phải nhắc hộ cô và được phép truyền báo cô đi chơi ra ngoài trời vì ít lâu nay toàn bộ thế giới của cô chỉ thu lại trong phạm vi phòng đọc sách. Nơi cha cô hàng ngày ghé lại một lát, khoảnh khắc ngắn ngủi ông có thể gượng ngồi dậy được và phòng ngủ của ông. Và cô tiếc sẽ từng phút không được cúi trên gối ông nằm hoặc ngồi bên cạnh ông. Mặt cô xanh sao đi vì buồn lo và thức đêm thức hôm trong non cha. Cho nên, ông chủ tôi vui sướng thả cho cô đi đến với cái mà ông ảo tưởng là một sự thay đổi tốt đẹp về cảnh trí và môi trường. Rút ra niềm an ủi từ mối hy vọng rằng cô sẽ không bị bỏ lại hoàn toàn lẻ loi sau khi ông chết. Ông Đinh Ninh qua một số nhận xét, ông buộc miệng nói ra, tôi đoán vậy là cháu trai ông đã giống ông về ngoại hình thì ác cũng giống ông về tâm tính bởi vì trong thư tử của Linton không hoặc ít thấy có dấu hiệu về tính xấu của gã còn tôi thì vì một sự nhu nhược có thể lượng thứ tôi đã không cải chính sai lầm đó tôi tự hỏi khuấy động những giờ phút cuối của ông bằng những mách bảo mà ông không có khả năng hoặc cơ hội để khai thác, lợi dụng thì phỏng có ích gì? Chúng tôi hoãn cuộc đi chơi đến chiều, một buổi chiều tháng 8 vàng rực, mỗi hơi gió từ các quả đồi thổi tràn đầy sức sống đến nỗi, tưởng chừng bất kỳ ai thở hít nó thì dù sắp chết cũng có thể hồi sinh. Gương mặt Catherine cũng hệt như phong cảnh quanh cô, bóng râm và ánh nắng nối tiếp nhau dung dúc lướt qua. Nhưng bóng râm đậu lại lâu hơn, còn ánh nắng thoảng qua mau, và trái tim nhỏ bé tội nghiệp của cô thậm chí vẫn tự trách vì trót trong phút chốc quên đi những lo lắng. Rồi chúng tôi nhận ra linh vẫn ngóng ở cái chỗ gã đã chọn lần trước. Cô chủ nhỏ của tôi xuống ngựa và bảo tôi cứ ngồi nguyên trên mình ngựa mà giữ con mini vì cô quyết chí ở lại một chút thôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi chẳng dạy để lọt khỏi mắt, dù chỉ một phút giật báu được ủy thác cho tôi, nên chúng tôi cùng leo lên sườn dốc đầy thạch nam. Lần này, cậu Heathcliff đón tiếp chúng tôi rất sôi nổi, tuy nhiên không phải là cái sôi nổi của hưng phấn hoặc vui mừng mà có vẻ do sợ hãi thì đúng hơn. sau muộn thế? Gã nói ngắn mũi và khó nhọc. Phải chăng ba của Catherine ốm nặng lắm? Tôi đã tưởng Catherine không đến chứ. Tại sao cậu không ngay thật? Catherine kêu lên, nuốt lại lời chào hỏi đã toan thốt ra. Tại sao cậu không thể nói ngay là cậu không cần tôi? Thật là kỳ lạ, Linton ạ. Lần thứ hai, cậu chủ tâm rõ ràng kéo tôi đến đây để làm khổ cả hai và ngoài ra chẳng gì lý do gì hết. Linton run rảy, liếc nhìn cô, nửa gian lơn, nửa xấu hổ. Nhưng sự kiên nhẫn của cô chị họ không đủ để chịu đựng cái cách ứng xử đầy bí hiểm ấy. Bà tôi đang bệnh rất nặng. Cô nói, và tại sao tôi lại bị gọi ra khỏi chỗ của tôi bên giường ba chứ? Tại sao cậu không gửi thư miễn cho tôi phải giữ lời hứa khi mà cậu chẳng muốn tôi giữ lời hứa làm gì? Nào, tôi muốn được giải thích phân minh. Chơi đùa hiện là điều bị loại trừ hoàn toàn khỏi đầu óc tôi đấy. Tôi không thể chạy theo phục dịch những thói điệu bộ của cậu lúc này. Những thói điệu bộ của tôi ư? giả thì thầm. Đó là những gì... Lạy chúa, đừng tỏ vẻ căm giận như thế. Catherine, xin cứ việc khinh tôi bao nhiêu tùy lòng. Tôi là một tên khốn kiếp vô giá trị, hèn nhát. Có khinh tôi bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng tôi quá thấp kém, không bỏ cho cô căm giận. Hãy căm thù cha tôi, còn tôi thì chỉ nên khinh bỉ thôi. Thật là vớ vẩn, Catherine kêu lên phẫn nộ. Một gã ngu dại ngớ ngẩn. Đó, cậu ta rung lên kìa. Cứ như tôi sắp sửa đụng đến cậu thật ấy. Cậu không cần phải gợi ý về chuyện khinh bỉ, Linton ạ. Bất cứ ai cũng tự khắc có món đó để hầu cậu. Đi đi, tôi trở về nhà. Thật là điên mới kéo cậu ra khỏi chỗ lò sưởi và giả bộ. Giả bộ làm gì nhỉ? Thôi, buông áo tôi ra. Nếu tôi thương hại cậu vì cậu kêu khóc và tỏ vẻ quá ư khiếp sợ thế thì cậu phải nhổ vào lòng thương hại đó mới đúng. U Ellen, U nói cho cậu ấy biết. Chính cái hành vi đó là ô nhục đến chừng nào. Đứng dậy đi và đừng có hạ mình xuống thành một con bò sát ghê tởm. Với vẻ mặt đau đớn, nước mắt vàng dùa, Linton đã gieo cái thân hình không chút gân cốt, thần kinh của mình xuống đất. Gã như quàng quại vì kinh hoàng vô hạn. Ôi, gã nước nở, tôi không chịu nổi, Catherine, Catherine... Tôi còn là một tên phản bội nữa và tôi không dám nói ra với Catherine, nhưng nếu bỏ mặt tôi, tôi sẽ bị giết. Catherine thân yêu, sinh mạng tôi ở trong tay cô. Cô đã nói là cô yêu tôi và nếu thật thế cũng chẳng hại gì cho cô. Cô không bỏ đi chứ, Catherine đôn hậu, dịu dàng, tốt bụng. Có thể cô sẽ bằng lòng cũng nên và ông ấy sẽ để cho tôi chết bên cô. Cô chủ nhỏ của tôi thấy nỗi đau đớn dữ dội của gã, bèn cúi xuống nâng gã dậy. Tình cảm triều mến khoan dung trước đây dược lên nỗi bực dọc. Cô trở nên hết sức xúc động và hoảng hốt. Bằng lòng cái gì? Cô hỏi. Ở lại hả? Hãy nói rõ ý nghĩa câu chuyện này thì tôi sẽ bằng lòng. Cậu nói ngược với những lời chính cậu làm tôi đâm quẩn trí đấy. Hãy bình tĩnh và thanh thật. Hãy thú nhận ngay tất cả những gì đè nặng trên tim cậu đi Cậu sẽ không gây tổn thương cho tôi chứ, Linh Tên Cậu sẽ không để kẻ thù nào hại tôi Nếu cậu có thể ngăn chặn được, phải không? Tôi muốn tin rằng cậu nhát Vì bản thân cậu Chứ không phải là một kẻ hèn nhát Phản bội lại người bạn tốt nhất của mình Nhưng... Nhưng cha tôi đe dọa tôi Gã trai trẻ hỗn hển Đang chặt những ngón tay gầy guộc vào nhau Dạ, dạ tôi khiếp sợ ông ấy, tôi khiếp sợ ông ấy, tôi tôi không dám nói. À, thôi được, Catherine nói với vẻ thương hại khinh miệt, cướp việc giữ bí mật, tôi không phải là đứa nhát gan, hãy tự cứu lấy mình, tôi không sợ.